Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 735 đại hội luận võ bởi vì vừa mới bắt lại cổ đại quốc. Năm nay khánh nguyên lễ cũng là lộ ra phá lễ không giống bình thường. Cho dù là lại không có tiền người ta. Đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dùng phương thức của mình chúc mừng. Trời còn tảng sáng thời điểm. Bọn đều đang mặc vào mấy tinh quần áo chạy ở trên đường phố. Màu đỏ đèn lồng phản phất muốn đem thái kinh cho bao phủ lại. Nếu như đến ban đêm Trăm đèn hắn đốt thời điểm Cái kia chính là nhất tuyệt mà Thái Kinh trước kia đều không như thế rực rỡ qua Tại trưởng tôn ngữ trong tay không có Lại tại dạ tư không trong tay xuất hiện Thái Kinh người cũng là dần dần thừa nhận dạ ra thành làm sự điều khiển của bọn họ người Dù sao liền mặt khác tam quốc đều muốn như thiên lôi sai đâu đánh đó Toàn bộ đông vụ đều là Thái Kinh nói tính Đây là mặt khác địa vực chưa từng có sự tình. Dạ ra. Đại ca thật muốn đem bọn hắn cho mang lên sao dạ tần thấp giọng nói ra, nhìn xem bị trói chu Tuấn cùng mộ dung khang. Dạ côn nhẹ gật đầu, mang lên, hôm nay chúng ta cả nhà đều muốn ra cửa, không có người nhìn xem bọn hắn. Ta sẽ không chạy. Bị trói mộ dung khang vội vàng nói, biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Bên cạnh chu Tuấn cũng đã tỉnh lại, biết rõ chân tướng giả côn xem chu Tuấn thời điểm cảm giác cũng khác nhau. chu Tuấn tự nhiên cũng phát hiện giả côn cổ quái. Chẳng lẽ tên chọc đầu này còn có Long Dương chuyện tốt sao các ngươi hai cái nắm một bộ đổi. Khá giả ngươi liền đẩy hắn. Giả côn tử tốn nói. Mộ Dung Khang không biết giả côn muốn đem hắn mang đâu, nếu như là mình khẳng định là mang đi ra ngoài bí mật thủ tiêu. Côn cả. Ngươi để cho ta nói cái gì ta đều nói rồi Đừng có xếp ta A dạ tần đưa tay liền là vỗ đầu một cái Ngươi nói cái gì đó Mang các ngươi đi xem đèn xem đèn Mộ Dung Khang ngốc ngốc hỏi Thật sự là hô chết bảo bảo Còn tưởng rằng phải chết Chu Tuấn cảm giác mình thật sự là xem lầm người Cái này Mộ Dung Khang cư nhiên như thế sợ chết Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu Sớm biết lần này liền không mang theo hắn đến rồi, Giả Tôn cười nói, "Hôm nay có thể là khánh nguyên lễ, mang các ngươi nhìn một chút thái kinh phong quang." "Khánh nguyên lễ?" Chu Tuấn một bên cười lạnh một tiếng, "Ba giả côn trở tay liền một bàn tay, đánh cho mười phần thoải mái a. Vị thân đệ đệ này ngươi thế nào lẫn vào thảm như vậy đâu thật vì ngươi thấy bi ai a. Năm đó ở mẹ trong bụng ngươi không phải rất ngưu bức sao?" Ngưu bức nữa một cách cho lão tử nhìn một chút Chu Tuấn hung dữ nhìn xem dạ côn. Ánh mắt kia là tuyệt đối muốn ăn đi ta tôn ca. Nhưng mà Chu Tuấn quả thật có chút ngông nghinh. Bị đánh về sau còn cười nói, những thủ hạ của ta khẳng định biết ta bị trói Rất nhanh người nhà của ta liền sẽ phái người tới ngươi sẽ chết cho ta thảm đại ca. Hiện tại xử lý hắn quên đi dạ tần nhìn xem Chu Tuấn liền không thuận. Tiểu tử này thật sự là quá phách lối giả côn cũng không muốn dễ dàng như vậy thủ tiêu hắn. Cái này để hắn chết. Cái kia quá tiện nghi muốn cho hắn nếm thử. Mất đi hết thầy cảm giác. liền như năm đó chính mình như thế. Bị vô tình vứt bỏ. Dạ côn không nói gì đi ra khỏi phòng. Trong hành lang tất cả mọi người ăn mặc ăn mừng, liền thượng hiên cùng liên hàn đều là giống nhau. Thượng Hiên đối cách này không có hứng thú, vốn là không muốn đi. Thế nhưng Liên Hàn muốn đi. Nếu như là dựa theo tính cách trước kia, khẳng định là sẽ không đi thế nhưng bây giờ thì khác. Lấy trước kia là sống, hiện tại đó là chết, cho nên thành thành thật thật đi xem. Nếu như hai người bọn họ cách này tiêu tan hiểm khích lúc trước, đó là không có khả năng. Theo giả côn, mẹ vợ đó là đang hưởng thụ cha vợ bồi tội. Làm sao có thể tùy tiện tha thứ Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi Côn côn thật phải mang theo bọn hắn giả minh lo lắng hỏi Giả côn nhẹ gật đầu u, v, quy, quy, mơ Nếu như cứu bọn hắn người xuất hiện tại Khánh Nguyên Lễ bên trên Làm sao bây giờ đông môn mộng lo lắng nói Chuyện này không phải là không được a. Giả côn khẽ cười một tiếng Đây chẳng qua là cho Khánh Nguyên Lễ tăng thêm một điểm náo nhiệt Lúc này mới giống ta thượng hiên con rể. Thượng hiên giơ ngón tay cách lên. Làm nam nhân chính là như vậy, càng sợ cái gì, càng là muốn đón đầu trực kích sống cái nam nhân." Liên Hàn Tử Tốn nói. Dạ Tôn khói miệng giật một cái. Tình cảm ta Tôn ca trước kia không giống nam nhân mà rất nhanh. Chu Tuấn ngồi bánh xe gỗ ghế dựa đến đây. Vịn xe lăn dĩ nhiên chính là mộ Dung Khang. Hai người tựa hồ cũng không thể nói chuyện, xem ra là giả tần ra tay, miễn đến bọn hắn sinh xảy ra chuyện. Làm nhất ra chi chủ đông môn mộng đứng dậy. Đi thôi hôm nay cũng không nên diệt thái kinh uy phong giả ra có thể hay không cắm dễ. Liền xem hôm nay giả tần nghe được mẫu thân lời hết sức hưng phấn a, phảng phất cảm giác muốn đi đánh trận giống như. Thật hy vọng những người kia hôm nay có thể tới. Vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về đến lúc đó Thái Kinh người liền có thể mắt thấy dạ ra uy phong. Về sau nào dám lỗ mãng năm trước Khánh Nguyên lễ đều là buổi tối ngắm đèn. Mà lần này Khánh Nguyên lễ tăng thêm một hạng chuyển động. Cái kia chính là bốn quốc luận võ. Trong đó biểu diễn chứa nước rất cao. Dù sao cũng là Thái Kinh ngày lễ. Cái này trong lúc mấu chốt nhường Thái Kinh đi mặt mũi. Vậy liền không sợ ta tần ca giáo huấn sao đều là người thông minh. Chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Này sân đấu võ địa phương tại Thái Kinh học viện bên trong. Giả tư niên là cảm thấy Thái Kinh học viện bên trong sân đấu võ đủ lớn. Có thể chứa đừng trăm vạn người nhiều. Nhưng coi như nhiều như thế. Vậy cũng chen không dưới Thái Kinh dân chúng. Cho nên giả tư niên nghĩ đến một cách biện pháp. Cái kia chính là an bài giảng giải, Khuyết tán đến toàn bộ Thái Kinh. Nhưng Thái Kinh mỗi một góc bên trong người đều có thể nghe thấy mà này vương bài giảng giải. Vậy sẽ phải giao cho ngưu bức hống hống phân tích sư giả côn đều nhận ra cái này phân tích sư. Năm đó cũng phân tích qua một đợt. Đáng tiếc một mực không có phân tích chuẩn. Đối với giả tư niên đều an bài. Giả tư không cái kia là vô cùng hài lòng. Này loại rầm rộ nên làm cho cả Thái Kinh biết được. Để bọn hắn biết. Thái Kinh tại giả ra quản chế bên trong. Càng thêm hưng thịnh, Càng thêm phồn vinh. Đây là trưởng tôn ngữ trước kia không đạt được độ cao. Thái Kinh học viện ngồi ở trong xe ngựa giả tần nói nhỏ một tiếng. Dạ côn nhìn một chút ngoài cửa sổ Thái Kinh học viện cười cười. Kỳ thật dựa theo chính mình cùng em trai tuổi tác. Lúc này hẳn là tại học viện không sai biệt lắm. Mà là không như bây giờ Đông môn mộng cười duyên một tiếng Này thái kinh học viện có thể là thái kinh tốt nhất học viện Trước kia mẫu thân đều nghĩ nhường các ngươi tới nơi này đâu thế nhưng bị an kinh học viện đuổi ra ngoài Dạ tần tử tốn nói xem ra vẫn là có ý tưởng Dạ minh cười một tiếng Đuổi ra mới có mặt khác một mảnh phong cảnh Nếu như không có đuổi ra Hiện tại có lẽ cũng không phải là ngồi ở chỗ này Thông ra lời nói này tốt. Thượng hiên hết sức tán đồng dạ minh quan điểm. dạ minh hướng phía thượng hiên chắp tay thông ra chờ sau đó muốn nhiều uống vài chén. Đó là dĩ nhiên. Đông môn mộng cùng liên hàn vẻ mặt phát lạnh. Này hai nam nhân thật sự là gom góp một đống. Không có việc gì liền trộn lẫn cùng một chỗ khoác lác uống rượu. Vài món thức ăn liền có thể để bọn hắn bay trên trời. Cảm giác được bên người toát ra sát khí. Hai nam nhân lập tức im miệng. Lẫn nhau không nhìn đối phương. Giả bộ như không biết. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 75 chương 736 huyên để cuộc chiến thậm chí còn dùng huyết sáo chờ phương thức để che giấu. Giả tôn cũng là cười khổ. Nhìn một chút cha vợ. Trước kia căn bản cũng không sợ mẹ vợ. Thế nhưng hiện tại thế nào thế mà bị cha cho lây bệnh? Sợ muốn chết sợ nắm mẹ vợ làm tức giận. Hiện tại nam nhân đến cùng là thế nào, như vậy sợ vợ nhìn một chút ta em trai đều là người vợ sợ hắn. Nhìn lại một chút ta côn ca, người vợ đều không thấy nghĩ sợ cũng không cho cơ hội. Tội nghiệp ta côn ca ba cái nữ nhi a không có phụ thân ôm ập, đoán chừng ban đêm đi ngủ đều không thơm. Này thái kinh học viện khí thế liền là bất phàm, so an kinh học viện nhiều hơn mấy phần lắng động. dạ côn nhìn xem ngoài xe ngựa thái kinh học viện nhẹ nói ra đại ca có muốn không xuống xe đi một chút dạ tần đề nghị được các ngươi hai cái đừng có chạy lung tung á. đông môn mộng căn dặn một tiếng đến lúc đó hoàng thất đều là muốn đến đông đủ dạ gia huyên để hiện tại có thể là trụ cột nhân vật nhất định phải có mặt Dạ côn cùng dạ tần sau khi xuống xe còn đem đằng sau trên xe ngựa chu Tuấn cùng mộ dung khang làm cho xuống tới. Dù sao hai người bọn họ, ta côn ca hôm nay muốn đích thân nhìn xem, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Mộ dung khang có chút nghi hoặc ngồi thật tốt làm sao lại xuống xe ngựa. Bất quá cũng yên tâm, làm sao cũng sẽ không lựa chọn một cái học viện tới giết chính mình đi. Đi theo. dạ côn hướng phía mộ dung khang nói ra, nhìn thoáng qua chu tuấn, cái tên này thế mà trang sâu lắng không nói lời nào, thấy ta tôn ta lại nghĩ đến một bàn tay, đồng dạng là đệ đệ, ngươi làm sao lại như vậy lấy đánh đâu, ngươi hẳn là nhiều tỉnh lại một thoáng, này thái kinh học viện quả thật không tệ, dạ côn nhìn xem chung quanh kiến trúc nhẹ nói ra, tràn đầy một tố cổ lão khí tức. Mà An Kinh học viện liền không có điểm này. Đúng rồi đại ca, Nguyên Trần cùng Phong Điền Hẳn là lập tức sẽ trở về. Giả Tần nhẹ nói ra. Bọn hắn không phải tại cổ u sao giả côn nghi ngờ một thoáng. Giả Tần cười nói. Tình huống của bọn hắn đại ca ngươi cũng biết. Khánh Nguyên lễ để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ qua đi. Náo nhiệt một chút. Cổ u dù sao không thể so Thái Kinh. dạ côn nhìn xem em trai sưởng sốt một chút lập tức đập em trai bả vai em trai ngươi bây giờ nghĩ so với ta nhiều dạ tần khẽ thở dài một tiếng bọn hắn kỳ thật một mực tại dáng chống đỡ lấy dạ côn dù sao không có một mực tại cùng một chỗ cho nên vô phương cảm nhận được thế nhưng em trai khác biệt trở về cũng tốt lúc nào theo đạo lý tới nói hẳn là tại đêm qua đến Nguyên bản còn muốn cho đại ca ngươi một kinh hỷ giả tần bất đắc dĩ một tiếng. Giả côn nhất quyền. Đánh vào giả tần ngực tiểu tử ngươi, hết sức gà tặc A, lại muốn cho đại ca kinh hỷ. Đại ca, về sau chúng ta trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta hết sức chân quý mỗi một khắc. Giả tần mang theo mỉm cười nói nhỏ lấy. Giả côn nghe xong. Nguyên bản nụ cười dần dần hạ xuống. Thở phào một cái. Đúng vậy a khi còn bé ta liền suy nghĩ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lớn lên. Cho nên chúng ta phải biết quý trọng giờ khắc này. Không sai đại ca em trai hai người huyên để tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Phía sau mộ dung khang đều xem bối rối này tựa hồ cũng đã vượt qua tình huyên để đi. Liền nhắm mắt lại chu Tuấn đều nhắm mắt. Trong lòng cũng là hâm mộ dạng này tình huyên để. Đáng tiếc chính mình không có theo xuất sinh khi đó liền không có nếu như mình cái kia người ca ca một mực tại lời không biết có thể hay không muốn giết hắn Vậy phải xem nhìn hắn có muốn hay không giết lòng của mình Nếu có Khẳng định giết mà lúc này giả ôn cảm thấy Em trai vĩnh viễn là chính mình em trai Nhưng đằng sau cái kia thân xác thực không phải Đúng rồi đại ca, lần này luận võ trên danh sách ta nhìn thấy tưởng tử diệt Dạ tần khẽ cười nói, dạ côn lập tức liền nghĩ tới phong điền tình nhân trong mộng. Ha ha ha, không sai, người khác hiện tại có thể là cao thủ tuổi còn nhỏ liền đạt đến kiếm hoàng. Dạ tần cảm thán một tiếng, nói người khác tuổi còn nhỏ, cái kia tưởng tử diệt sống như so hai chúng ta còn lớn hơn điểm đi. Dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng. Dạ tần bất quá phong điền lần này trở về gặp tưởng tử diệt có thể hay không chuyện tốt đem đến đây. Dạ Côn sờ lên cái cằm, Phong điền trong nhà biến cố Nếu như có thể đem bọn hắn thành toàn Cũng là một kiện chuyện tốt Dạ tần nghiêm túc nói Ta cảm thấy thúc đẩy tương đối tốt Đại ca ngươi nói xem có đạo lý Nếu không chờ một chút chúng ta đi dò thám tưởng tử diệt ẩm ý Nếu như người khác không có ý tứ kia Cũng không dễ đi Đại ca nói có đạo lý Chúng ta đi hỏi một chút trước đi chuyện này trọng yếu hơn o -v G, W, W, M chu tuấn cùng mộ dung khang mặc dù không thể nói chuyện nhưng hay là nghe thấy các ngươi thế mà cho người khác sắt xây đỏ cùng thắng lão thật sự là gia châu a lúc này giả côn dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua dọa đến mộ dung khang tranh thủ thời gian đẩy chu tuấn tới kém chút sợ kè ra quần theo giả gia huyên để đi tại thái kinh học viện trên đường lớn Lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem Một cái thí quân người Một cái ngược sát người Đều là vì thái kinh diệt trừ kẻ địch người tại ba Làm sao có thể không sùng bái Đó là hô to giả tôn cùng giả tần tên Giả côn hiện tại cảm giác thoải mái hơn Cuối cùng không là một loại thanh âm Mà em trai dựa vào bản lãnh của mình thu được này phần thành tựu làm em trai thấy vui vẻ tại thái kinh học viện trung ương đứng vững vàng một cái khổng lồ sân đấu võ này sân đấu võ đều là nguyên tôn kiếm đế làm ra năm đó nguyên tôn kiếm đế đều ở nơi này luận võ cho nên có thể đứng ở chỗ này tỷ võ người cũng cảm giác mình dính lấy nguyên tôn kiếm đế khí khí lực đều lớn rồi mấy phần nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người không biết vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên tôn kiếm đế Chỉ là người khác bên người hổ điêu Gọi hắn cắn người nào liền cắn người nào cái chủng loại kia hổ điêu Nhưng bây giờ cũng không cần thiết đi cải biến Mọi người trong lòng cần một cái ví nhân Cái này là một loại tín niệm chống đỡ đi Ít nhất giả côn là nghĩ như vậy Đại ca coi như tại ngũ nhạc cùng cổ u Ta đều chưa thấy hoa lớn như vậy sân đấu võ Giả tần nhìn cách đó không xa sân bãi Nhìn không được cảm thán một tiếng Nói thật, Giả Tôn cũng bị trước mắt khổng lồ sân đấu võ rung động đến, đứng tại nó bên cạnh, mọi người lộ ra thật nhỏ a. Em trai, có cơ lại ở chỗ này đánh một chầu." Giả Côn đột nhiên nói ra. Cái này khiến Giả Tần xứng sờ, lập tức toát ra ánh mắt hưng phấn tốt. "Tiểu tử ngươi, có phải hay không rất muốn đánh đại ca a ha ha ha, có như vậy một chút, thỏa mãn ngươi." Giả Tôn cười cười, Đời này đều không cùng em trai so chiêu một chút. Chờ đến lúc đó tách rời liền cùng em trai chơi một chút. Đoán chừng em trai trong lòng cũng nghĩ cùng mình đánh nhau một trận, xem xem rốt cuộc người nào tương đối rời đi. Thế nhưng này loại đánh nhau chỉ sợ liên lụy phạm vi so sánh lớn đến lúc đó vẫn là cẩn thận tương đối tốt. Nghe được đại ca đáp ứng, giả tần lộ ra nụ cười, rất là chờ mong cùng đại ca một trận chiến. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 737 quá trực tiếp đi đi vào sân đấu võ bên ngoài. Lúc này đó là kín người hết chỗ. Hiện tại đâu chỉ hơn trăm vạn a Bất quá hiện trường còn có thật nhiều dạ gia quân tại quản chế. Đám người vẫn là có lần tự tiến vào sân đấu võ. Đối với hôm nay luận võ cũng là tâm tình lấy thắng thua. Dạ tôn cùng dạ tần đi đương nhiên là thông đạo riêng biệt. Hoàng thất liền là đặc quyền. Dạ tần tùy tiện đi hỏi một thoáng giả gia quân. Rất nhanh liền có một tên phó tướng chạy đến dẫn đường. Dự thi đội viên bây giờ ở nơi nào nghỉ Ngơi dạ tần bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Phó tướng cung kính nói ra, đang tại trong phòng nghỉ chuẩn bị. Dạ chủ soái muốn đi sao u? Vinh, quy, quy, mơ, đi xem một chút. Dạ tần nhẹ nói ra. Được rồi, rất nhanh, giả tôn cùng giả tần liền đi tới luận võ nhân viên nghỉ ngơi địa phương, chờ sau đó liền muốn dự thi, hiện tại đó là nghỉ ngơi dưỡng sức, đi theo phía sau mộ dung khang trong lòng cũng đang tính toán lấy, tiếp lấy nhiều người chạy mất nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, nếu như bị giả côn bắt ở, khẳng định phải gãy tay gãy chân, được không bù mất, chu Tuấn trong lòng thầm mắng. Này mộ dung khang thật sự là không có đầu óc, Vừa mới nhiều người như vậy. Ngươi thế mà còn thành thành thật thật đi theo. Giả tôn cùng giả tần mặc dù đi ở phía trước. Nhưng thời khắc vẫn là chú ý phía sau hai người. Chỉ phải có động tác gì. liền để bọn hắn biết. Hoa nhi vì sao lại nở rộ. Phòng nhỉ tương đối đơn giản. Vụn vặt lẻ tẻ trưng bày mấy bàn lớn cùng cái dế. Mấy người trẻ tuổi tính tỏa. giả côn cùng giả tần nhìn một chút cũng không nhận ra nhưng trong đó một bóng người xinh đẹp cũng là đưa tới hai huyên để tầm mắt một bộ váy trắng có chút tiên mùi vị mặc dù là cái bóng lưng giả chủ soái mấy cái dự thi nhân viên thấy giả tần tới lập tức đứng dậy chắp tay hô ánh mắt mang theo thật sâu ý sùng bái ta côn ca cũng là không có xưng hô dù sao giả côn trong triều cũng không có chức vị Nhiều nhất chẳng qua là một cái tiểu vương ra danh hiệu Cái kia vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp nghe được thanh âm về sau cũng chậm rãi quay đầu Thật đúng là tưởng tử diệt Mặc dù có hơn một năm không gặp Nhưng giả tôn cảm giác tưởng tử diệt giống như đẹp rất nhiều Cũng lạnh không ít chẳng lẽ là vì phong điền phong tâm sao mà tưởng tử diệt thấy giả tôn cùng dạ tần về sau cũng là lộ ra một chút kinh ngạc Dù sao lấy trước đều gặp Thế nhưng thời gian qua đi lâu như vậy năm đó hai người. Hiện tại đã biến thành Thái Kinh có quyền thế hoàng tộc Xưa đâu bằng nay. Tưởng tử diệt đã lâu không gặp. Giả tần nhích miệng cười nói tốt xấu cũng tính là bằng hữu đi. Không nên tới cái lửa nóng ôm sao. Giả côn giả tần đã lâu không gặp. Tưởng tử diệt khói miệng móc ra một tia đường cong. Giả Tôn con cảm giác. Càng không yêu cười nữ hải tử. cười rộ lên càng xinh đẹp. trước kia diệp lưu cũng là như thế. về sau cười rộ lên dễ nhìn lạ thường. chính mình đoán chừng liền là bị loại kia nổ cười cho mê hoặc đi. trung quanh dự thi nhân viên xem như biết. nguyên lai like giả ra huyên để là đến tìm an khang châu tưởng tử diệt. chẳng lẽ là nhìn chúng khuôn mặt đẹp của người khác rất có thể. lúc này vẫn là đến cho không gian. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có 5 người, đương nhiên Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang cũng ở bên trong. Giả Côn trêu chọc cười nói, đừng đứng đấy, ngồi A, u V, G, W, W, M. Gần nhất thế nào? Giả Côn cười hỏi, chẳng qua là nụ cười này làm sao cảm giác có chút hèn mọn dáng vẻ đây. Tưởng tử Diệp nhẹ nói ra, cũng không có gì. Ngày ngày liền là tu luyện. lần này đại biểu an khang hết thầy học viên qua tới tham gia luận võ giảng này a đã có gia đình chưa a dạ tần đột nhiên hỏi giả côn gọi thằng em trai quá trực tiếp tốt xấu cũng làm cho đại ca tới điểm tiền hí tưởng tử diệt hơi xứng sờ có chút không rõ giả tần ý tứ bất quá vẫn là nhẹ nói ra còn không có thành thân quá tốt rồi giả côn kinh hô một tiếng dù sao thái kinh nữ hài tử hay là hết sức quý hiếm Coi như tưởng tử diệt hiện tại thành thân cũng không gì lạ. Dạ tần cũng là lộ ra cao hứng nô cười. Xem ra phong điền tiểu tử kia vẫn có chút vận khí. Không nói định người khác còn đang chờ phong điền trở về. Nhưng mà tưởng tử diệt thấy dạ ra huyên để biểu lộ. Trong lòng lặng yên suy nghĩ chẳng lẽ huyên để bọn họ nghĩ bọn hắn không phải đều có thây tử sao còn muốn tưởng tử diệt. Người cảm thấy phong điền này người thế nào giả côn tò mò hỏi. dạ tần một bên nghiêm túc nghe phía sau chu tuấn cùng mộ dung khang im lặng các ngươi thật sự là đủ nhàm chán chính mình thế mà bị các ngươi loại người này bắt lấy thật sự là mất mặt a tưởng tử diệt xem như biết bọn hắn là đến cho phong điền nói sự tình dù sao lấy trước phong điền đều cùng bọn hắn ở cùng một chỗ đối với phong điền tưởng tử diệt trong lòng lại là tồn tại một điểm đang nói cảm giác cũng gần như ngay từ đầu là tài luận võ nhận biết khi đó bị phong điền như thế về sau tại kiếm trùng thời điểm hàn huyên một thoáng thiên về sau phong điền liền đi thái kinh một mực không có liên hệ hồi tưởng lại nam hải kia tưởng tử diệt khẽ cười nói phong điền hết sức khôi hài nghe nói trong nhà hắn biến cố cũng đầu quân không biết hiện tại hoàn hảo sao giả tần nhẹ gật đầu phong điền xác thực đầu quân biểu hiện rất tốt Hiện tại cũng là tiểu đội trưởng. thủ hạ cũng có trăm người. dạ tần tự nhiên muốn cho Phong Điền gia tăng một chút hậu thuẫn lực lượng. Mặc dù là tiểu đội trưởng. Nhưng là cùng tưởng tử diệt so ra. Trinh lệch vẫn còn có. Tưởng tử diệt có thể là siêu cấp tuổi trẻ kiếm hoàng. Mà Phong Điền không phải. Hiện tại vẫn chỉ là kiếm sư thấp không phải một chút điểm. Vậy hắn hết sức nỗ lực. tưởng tử diệt ôn nhu nói tầm mắt đến lúc đó trong veo cũng không thấy xấu hổ cái này khiến giả tôn cảm thấy không lành a chẳng lẽ phong điền tại tưởng tử diệt trong lòng đã tin tức sao hai huynh để liếc nhau một cái nếu như tưởng tử diệt biểu hiện được tương đối ngượng ngùng như vậy còn có thể nói tiếp thế nhưng tưởng tử diệt cũng không có ngượng ngùng nếu như mạo muội nói ra chẳng phải là hết sức xấu hổ dạ tần tính cách ngay thẳng rất nhiều vì phong điền sự tỉnh cũng là đánh bạc mặt mũi tưởng tử diệt nếu như ngươi cảm thấy phong điền tốt các ngươi có thể hay không tại cùng một chỗ giả côn ta đi lời này của ngươi có phải hay không có chút kỳ quái a cứ như vậy nói ra về sau bọn hắn nếu là gặp mặt càng thêm lúc túng tưởng tử diệt nghe xong xứng sờ Trong lòng có chút kinh ngạc. Dạ tần. Nói chuyện này là không phải có chút đường đột cái gì đường đột không đường đột. Thoải mái nhanh một chút. Đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Tần ca cũng là trong quân đội nam nhân, dính vào loại kia trực sảng tính tình. Dạ tôn cũng là say. Người khác một cách nữ hài tử ngươi một cách chủ xoáy. Không đáp ứng đó là đắc tội ngươi. Đáp ứng chính mình cũng không dễ chịu. Vốn là tới giật dây Ngươi ngược lại tốt trực tiếp dùng sức mạnh Giả tôn cười nói Tưởng tử diện Chớ để ý Ta em trai có chút sốt ruột Dù sao phong điền lần này trở về một thoáng Chúng ta cũng biết phong điền một mực đối ngươi có ý tứ Nghe được ngươi tại đây bên trong liền tới hỏi một chút ngươi có hay không loại kia ý tứ Nếu như có Hay là hy vọng các ngươi có một cách khởi đầu tốt Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 738 luận võ tới tưởng tử diệt hướng phía giả côn lộ ra ánh mắt cảm kích. Vừa mới có chút bị dạ tần dọa sợ. Vậy thì chờ phong điền trở lại hắn nói đi. Tưởng tử diệt cũng không phải người ngu. Dạ côn cùng giả tần thân phận khác biệt. Làm cái gì đều không thể trực tiếp cử tuyệt. Cử tuyệt cái kia chính là không nể mặt mũi. Dạ côn thấy tưởng tử diệt là đáp án này trong lòng một chút có hơi thất vọng Xem ra phong điền đừng đùa Tuy nói là nhìn một chút Thế nhưng chờ phong điền sau khi trở về Tưởng tử diệt sẽ nói rõ với phong điền trắng dạng này không coi là là cự tuyệt chính mình cùng em trai Này thực lực thăng lên, mang theo cũng thay đổi thông minh Này chuyện nam nữ cũng không dễ cứng cầu Cưỡng cầu là không có có hạnh phúc có thể nói Phong Điền đoán chừng cũng không muốn dạng này Thế nhưng nhường giả tôn cùng giả tần không nghĩ tới chính là Người khác tưởng tử diệt là thật ngượng ngùng nói cái này Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi Ra vẻ chấn đỉnh thôi Nữ nhân này tâm kim dưới đáy biển a. Thấy không có vi vọng Giả tôn cùng giả tần liếc nhau một cái Lập tức đứng dậy Giả tôn cười nói Buổi tối hôm nay muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm thế nào giả côn nghĩ đến. Muốn để bọn hắn nhiều tiếp xúc một chút. Dạng này mới có chuyện xưa. Dù sao đều lâu như vậy không gặp mặt. Tưởng tử diệt sườn sốt một chút, nhẹ giọng cười nhẹ cái kia đoán chừng phải thắng mới có mặt đi ăn cơm. Giả tôn cùng giả tần nghe xong cũng là cười khẽ một tiếng. Vậy thì chờ lấy ngươi hiển lộ tài năng. Giả tôn cười nói. Làm thế hệ trẻ tuổi luận võ Tưởng tử Diệp đã coi như là cao thủ Thắng là tất nhiên kết quả Bên kia người cũng không dám thắng Tưởng tử Diệp hơi hơi nghiêng thân Giả côn cùng giả tần cười cười liền xoay người rời đi Mộ Dung Khang cùng Chu Tuấn đều nghe vào trong tay Thật sự là một chút ý tứ đều không có Phó tướng trực tiếp đem hai người huyên để mang đến hoàng gia khu nghỉ ngơi Trong đó còn xuyên qua một chút đại thần khu nghỉ ngơi cũng là một hồi hỏi han ăn cần tôn ca đều nói rồi không ít lời khách sáo cảm giác mệt mỏi quá a mà giả tần hiện tại đã thuận buồm xuôi gió rất là thong dong mà tại hoàng thất khu nghỉ ngơi ba vị hoàng đế cũng tại trước đó là gặp qua giả tần nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên thấy giả côn quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng trên đầu một cọng lông đều không có tuổi còn trẻ liền không có tóc khó trách sẽ mạnh như thế không hợp thói thường lão thiên cũng là công bằng cho thực lực cường đại lại cướp đi tóc gặp qua ba vị quân chủ giả côn hướng phía ba người chắp tay nhị thiên nhìn xem giả côn cười nói sơ kiến tiểu vương gia thật là làm cho ta mười phần kinh ngạc tán thán cư nhiên như thế tuổi trẻ đúng vậy ai như thế tuổi trẻ liền có như vậy thành tựu phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy cái Danh ảnh một bên vuốt vuốt chòm dâu tán thưởng một phiên. Vô thượng nhật càng là cười nói. Đời này gặp qua không ít ưu tú người trẻ tuổi. Thế nhưng giống tiểu vương gia dạng này. Bình sinh vẫn là lần đầu. Giả côn trong lòng thở dài a Lại là ưu tú ta ôn ca phô luận đi đến nơi nào. Đều muốn bị người tán dương ưu tú. Giả côn đều không biết mình ưu tú ở nơi nào, đời này liền không có tu luyện qua, nhưng mà lại có thực lực cường đại. Một bên giả tư niên trong lòng bất đắc dĩ nếu như mình có dạng này ngưu bức thực lực liền tốt. Đáng tiếc thực lực đều đi giả côn cùng giả tần trên người. Nếu như có thể mà nói, thật nghĩ dùng này thái tử vị trí đổi thực lực A. Lúc này giả tư không nhìn một chút cách đó không xa chu tuấn cùng mộ dung khang. mà Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang cũng một mực tại xem giả tư không. dù sao giả tư không là thánh nhân, trước đó cũng là chưa thấy qua. nhưng ở trong mắt Chu Tuấn, cái này giả tư không liền là một tên phản đồ trước đó có thể là người một nhà, thực lực bây giờ lớn mạnh, liền muốn thoát ly đơn giản quá. ghê tẩm này loại lão thất phu nên giết đáng tiếc có giả tôn cùng giả tần tại, chính mình phản mà bị nắm. Đơn giản quá khi người phụ thân làm sao còn không có nhận được tin tức Tính toán thời gian cũng cần phải muốn tốt nhất là hôm nay tới Nhưng phụ thân diệt diệt này thái kinh giả ra uy phong Đừng tưởng rằng đánh hai cái gốc xuống tới liền có thể vô pháp vô thiên đến lúc đó muốn để cho các ngươi hết thảy quỳ xuống không Quỳ xuống đã không thể đánh tan trong lòng mình đau nhất Muốn đem giả ra tất cả mọi người cắt ngang tay chân ăn xin mà sống nhường cuộc sống của bọn hắn qua thê thảm vô cùng thánh nhân Hai cái này hẳn là chính là bọn họ Tố vẫn đứng sau lưng giả tư không nhẹ nói ra Giả tư không nhẹ gật đầu Đúng vậy Không nghĩ tới là hai người trẻ tuổi tại đằng sau kỹ thuật tất cả những thứ này Thật là làm cho ta không nghĩ tới Nếu là bọn hắn cũng là như thường từ nhỏ đã bồi dưỡng Giả tư không thở phào một cái, mặc dù bây giờ mối nguy đều giải trừ, thế nhưng cảm giác vẫn là có vấn đề. Hiện tại chỉ cần an toàn qua một ngày này. Như vậy về sau liền ổn thế nhưng, hôm nay nhất định là một cái dài đằng đắng một ngày. Thiên trạch Linh Đô Nữ Hoàng đến theo tông tông một tiếng gọi hàng, mọi người sưởng sốt một chút, nhất là giả côn. Cái này hoa xa la không giả sao dùng nữ hoàng thân phận xuất hiện đây không phải đang cấp ra ra tân Búc sao xem ra cô gái này hoàng cùng ra ra ra tình rất sâu a Tố vẫn lúc này đều có chút ít kinh ngạc, mặc dù biết nữ hoàng tại Thái Kinh, nhưng không biết nữ hoàng hôm nay sẽ đến. Biết tố vẫn nghi hoặc, giả tư không nhẹ nói ra chính nàng muốn tới, ta cảm thấy cũng tốt, liền để nàng tới. nữ hoàng này sẽ không vô duyên vô cớ như thế giúp ngươi. Tố phận ý tứ muốn cho giả tư không đề phòng một điểm, ngăn dặm xa xôi chạy tới. Vì cái gì sự tình thật không đơn giản. Ta biết, tại tố phận tâm lý, giả tư không cùng trưởng tôn ngữ khác nhau chính là một cách có thể nghe lọt mình, một cách khác nghe không vào. Nếu như năm đó trưởng tôn ngữ nghe tố vận đừng gấp gáp như vậy. Cũng có lẽ bây giờ vẫn là trưởng tôn ngự giả dương yên lặng không nói. Cũng không có lộ ra kinh ngạc bộ dáng Giống như đã biết như vậy. Giả tư niên liền biểu thì rất khiếp sợ. Dù sao giả tư niên cái gì cũng không biết. Làm một cái thái tử này công tác tình báo rất kém cỏi a Chỉ thấy hoa xa la hôm nay trang phục lộng lấy có mặt. Nữ hoàng uy nghiêm một thoáng liền triển lộ không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt liền đem ba cái kia quân chủ vượt lên. Đồng dạng là một cái quân chủ. Này hoa sa la khí thế mạnh hơn nhiều lắm cũng chỉ có giả tư không khí thế có thể cùng hoa sa la đối kháng. Hoa sa la sau khi đến thứ liếc thấy chu Tuấn cùng mộ dung khang. Người sau hơi xứng sờ thiên trạch linh đô nữ hoàng chu Tuấn hết sức muốn hỏi một chút mộ dung khang. Thiên trạch bên kia không phải người đang kiếm sao cảm giác nữ hoàng này vừa mới cách nhìn kia. Mang theo thật sâu sát ý a đại ca Nữ hoàng này làm sao đột nhiên tới giả tần nhỏ giọng hỏi Ta cũng không biết nàng cái gì muốn tới Dạ Côn âm ao nói ra Cô gái này hoàng làm bất cứ chuyện gì Đều là có mục đích tâm cơ quá nặng đi Không muốn cùng nữ hoàng loại người này tiếp xúc nhiều lắm Theo nữ hoàng cái nhìn kia dạ côn làm sao cảm giác nữ hoàng đây là muốn tại chính mình ngay dưới mắt xếp người đâu chỉ thấy giả côn đi ra phía trước ngăn lại hoa xa la tầm mắt cười nói nữ hoàng đã lâu không gặp a giả côn đã lâu không gặp hoa xa la nói khẽ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 739 này giả ra cũng quá kinh khủng đi nữ hoàng này còn giả bộ như lần thứ nhất nhìn thấy ta côn ca Thật sự là không biết làm trò gì Hiện dưới loại tình huống này ngươi cũng không tiện trực tiếp xếp bọn hắn đi Mặt khác tam quốc quân chủ trông thấy hoa xa la hơi xứng sờ Thiên trạch cách đông U đây chính là vô cùng xa Bên kia nữ hoàng thế mà chạy đến nơi đây Chẳng lẽ cũng là e ngại thái kinh thực lực này thái kinh thực lực đều ảnh hưởng đến thiên trạch sao cái này cũng quá kinh khủng đi thế nhưng ngày này trạch linh đô nữ vương tướng mạo cũng là thường thường không có gì lạ. Còn tưởng rằng lại là cái gì khoáng thế nữ tử đây. Thánh nhân. Hoa xa la hơi hơi nghiêng thân xem như nệ tỉnh. Giả tư không cười cười, nữ hoàng đến đây rất cảm thấy vinh hạnh còn mời làm sơ nghỉ ngơi. Giả tư không cũng là cho đủ mặt mũi. Hoa Sa La nhẹ gật đầu cũng không nói gì liền nhập tỏa. Mà tại Hoa Sa La vừa mới nhập tỏa thời điểm phía ngoài công công lần nữa hô đông thánh điện điện chủ đến đây. Nếu như nói nữ hoàng đến có chút kinh ngạc. Như vậy lúc này ba cái hoàng đế đó là kinh ngạc thế mà liền thánh điện điện chủ đều tới phủng tràng đây là muốn làm gì nói cho huyền nguyệt đại. lục thái kinh hiện tại là cái gì thế lực sao này về sau ai dám chọc dẫn ngươi thái kinh dứt khoát đều biến thành các ngươi thái kinh nước phụ thuộc được rồi ít nhất sẽ không bị tiến đánh giả tư không kỳ thật cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới thánh điện người cũng tới chẳng lẽ là cho giả côn mặt mũi chỉ thấy ngô trì rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong hình ảnh hơi có lười nhác chủ yếu là cái kia tóc xài đưa tới Dù sao ở đây tất cả nam nhân đều là buộc tóc dĩ nhiên muốn ngoại trừ ta tôn ca Không có tóc có thể buộc Đời này cũng không có khả năng buộc tóc Ngay tại ngô chỉ đi vào về sau Đằng sau lại xuất hiện một cái người này giả côn nhận biết Đông môn mộng cũng nhận biết Lại có thể là thiên cương điện chủ Huyền chạch cái kia bị hình kiếm diệt thánh điện Trước đó hết sức kêu gào muốn cùng thánh thiên gia diệt đông môn ra Ai biết cái thứ nhất chạy liền là hắn. Nhưng giờ phút này. Trên mặt của hắn không có một chút năm đó ái náy. Cái kia cao ngạo thần thái triển lộ không thể nghi ngờ. Phảng phất tại ngồi các vị đều là tựa như rác rưởi. Nhưng khi huyền Trạch ánh mắt nhìn về phía cái kia trụi lủi không có lông dạ côn lúc bối rối một thoáng. Mà lại lại trông thấy một bên đông môn mộng cũng sưởng sốt một chút. biểu lộ mặc dù không thay đổi nhưng nội tâm đã hoảng đến một nhóm mặc dù đã sớm biết mẹ con bọn hắn tại lúc này nhìn thấy cũng là hết sức kinh dị cảm giác a giả côn nhìn xem huyền trạch cũng không có cái gì rất lớn ý nghĩ hắn liền là miệng mạnh vương giả nói vô cùng tàn nhẫn nhất làm nhất sợ sự tình ba vị hoàng đế thấy huyền trạch xuất hiện không phải kinh ngạc đó là nghi ngờ người kia là ai a Không biết cũng là bình thường, dù sao đây là thiên cương điện chủ, cách đông quá xa. Theo huyền trạch xuất hiện, một vị nữ tử cũng chầm rãi đi vào. Giả tôn cùng đông môn mộng cũng đã gặp. Vị này liền là thiên trạch điện chủ. Trước đó xuất hiện qua một lần. Nếu như ta tôn ca nhớ không lầm. Hẳn là gọi tử thanh. Xem ra thánh điện điện chủ đã tụ họp lại, chuẩn bị đi thảo phạt thiên phạt. cái kia hẳn là còn có một cách điện chủ a ngay tại giả côn vừa mới nghĩ xong đằng sau lại xuất hiện một nữ tử không nên nói là nữ tử mà là một tên tương đối ấu niên nữ hài không phải đâu đây chẳng lẽ là côn mưu điện chủ sao là một cách hơn 10 tuổi nữ hài khẳng định là cách phản năm lão yêu tinh nhìn một chút thần thái kia cách nào có người tuổi trẻ có trí tiến thủ giả côn đoán không sai vị này tiểu nữ hài đúng là cái vạn năm lão yêu tinh cũng là côn mưu điện chủ mẫu thân tiểu nữ hài này là côn mưu điện chủ sao giả côn thấp dòng hỏi nhất là cái kia chứ nhỏ ép tới 10 phần âm u. đông môn mộng nhẹ gật đầu đúng cái này nhỏ nữ hài liền là điện chủ gọi mạnh dương mạnh dương xem ra nữ hài ta cũng phải nghi vấn một thoáng Giả côn lẩm bẩm một tiếng Cách này khiến đông môn mộng cười khẽ một tiếng Giả tư không bỗng nhiên cười nói Đông ao năm đại điện chủ Bây giờ tới bốn vị Thật là làm cho nơi này rồng đến nhà tôn a. Theo giả tư không Ba vị hoàng đế trực tiếp như sấm đánh đằng sau xuất hiện ba cái thế mà cũng là điện chủ Còn tưởng rằng là thánh điện nhân viên trời ạ Này thái kinh mặt mũi cũng quá đủ đi Tổng cộng mới năm cách điện chủ Thế mà tới bốn cái nghe nói thiên thiếu bên kia điện chủ đều đã chết Nếu như không có chết Chẳng phải là đều muốn tới nghe nói Làm điện chủ tụ tập thời điểm Điện hoàng cũng sẽ ở trong đó Chẳng lẽ điện hoàng cũng tới này Thái Kinh chỉ sợ là thánh điện sản phẩm đi bằng không Thì không có đạo lý A Ngô Trì Huyền Trạch Tử Thanh Mạnh Dương bốn người giơ tay lên một cách hô một tiếng Thánh Nhân Ba cái hoàng đế biểu lộ là như vậy ý Điện chủ thế mà cho giả tư không hành lễ mặc dù không phải rất đúng chỗ Nhưng vẫn là gọi ra Cái này cần có bao lớn vinh quang À chỉ sợ này loại vinh quang không phải ai đều có À giả tần lúc này nhẹ nói ra Đại ca Bọn hắn là tại lễ mặt ngươi sao em trai duyệt điệu thấp Đại ca thật sự là trước sau như một điệu thấp nha Giả tần nhẹ khẽ cười nói Những điện chủ này không chỉ là đang cấp giả côn mặt mũi. Đó cũng là đang cấp đông môn mộng mặt mũi. Đông môn mộng lão tử có thể là ba đoạn cao thủ một người liền có thể toàn chọn lấy. Điện chủ nhóm đường xa tới khổ cực. Giả tư không cũng biết. Những điện chủ này chẳng qua là tại đây bên trong tập hợp. Sau đó cùng giả côn cùng đi thiên khiếu. Lúc này xuất hiện. Đó cũng là cho giả côn mặt mũi. Thậm chí có thể nói là một loại lợi ích trao đổi đi. Dù sao điện chủ này tụ tập. Chỉ có điện hoàng mới có thể làm đến. Hôm nay chuyện này nếu là chuyện xa thái kinh uy nghiêm đem vô tiền khoáng hậu. Trở thành trừ thiên cung cùng thánh điện cố thứ ba thế lực. Cho nên sự xuất hiện của bọn hắn cũng không phải thần kiếm có thể mua được. Điện chủ đó cũng là có ngạo khí. Không nói gì liền ngồi ở bên cạnh ngồi. Tử Thanh cùng Mạnh Dương cũng là đang quan sát giả côn. Dù sao các nàng còn chưa thấy qua giả côn. Còn dừng lại tại truyền thuyết trình độ phía trên. Giả tư niên chú ý tới một màn này chẳng lẽ những người này cũng là vì giả côn tới. Sao lại có thể như thế đây giả côn hắn nào có bản lãnh lớn như vậy à. Theo điện chủ nhóm đến đây. Ba vị hoàng đế uy áp lập tức bị đè xuống. Cảm giác cái ghia trên người long bào đều không thơm. coi như lại thế nào bày ra uy áp cùng điện chủ nhóm so ra vẫn là kém quá xa chu tuấn cùng mộ dung khang lúc này nuốt một ngụm nước bọt thiên cung vốn là cùng thánh điện không hợp nếu như thân phận của mình bị bọn hắn biết thậm chí rơi trong tay bọn hắn xuống chàng càng thêm thê thảm ác nhất là mộ dung khang mình bây giờ bình yên vô sự vậy cũng là nắm tôn ca hồng phúc Nếu như rơi vào trong tay của bọn hắn Chỉ sợ gãy tay gãy chân là nhỏ Đến lúc đó khẳng định phải nhận không phải người cha tấn Mà lại những điện chủ này đều tụ tập tại đây bên trong Làm gì chẳng lẽ là giả côn gọi tới tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 740 khánh nguyên lễ khai mạc thức hắn dựa vào cái gì gọi tới những điện chủ này Hoàn toàn không nên những điện chủ này mặc dù thực lực không có hắn lợi hại như vậy Thế nhưng bọn hắn cũng là có ngạo khí. Bằng không thì làm sao có thể làm điện chủ. Cho nên khẳng định là bởi vì sự tình khác, liên tưởng đến thiên khiếu chuyện bên kia, Chu Tuấn liền có thể đoán được mấy phần. Xem ra bọn hắn tụ tập tại Thái Kinh, là chuẩn bị đi tới thiên khiếu, làm thánh điện tìm về mặt mũi. Như vậy vấn đề lại tới bọn hắn tại sao phải tại Thái Kinh dừng lại. Sao không trực tiếp đi thiên khiếu đâu chẳng lẽ là đến tìm dạ côn cho nên mới bán mặt mũi tới không thể không nói. Chu Tuấn đầu ấp vẫn là có thể. Bằng không thì cũng sẽ không hạ như thế một thanh lớn cờ. Đáng giận là thế mà bại lộ bị một cái ăn chơi thiếu ra nhìn ra thân phận. Người nói có tức hay không người thật sự là anh minh nhất thế. Hồ đồ nhất thời A. Chu Tuấn bất ngờ nhớ tới một sự kiện mình bị giả côn bắt. Nếu như hôm nay người trong nhà tới cứu chắc chắn gặp thánh điện người cách này giả côn hảo tâm cơ a vì để cho một ngày này bình an đi qua. Thế mà nhường thánh điện người ra mặt. Đảo là xem thường hắn xem ra kẻ này ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài. Này đầu ấp còn không sai. Đứng ở bên cạnh thượng hiên biểu lộ không thay đổi. Thế nhưng trong lòng tựa hồ có chút sao động mặc dù điện hoàng không tìm được. Dùng những điện chủ này tới sung cho đủ xấu cũng được. Đừng làm sự tỉnh. Liên Hàn còn không biết Thượng Hiên sao hắn liền hận không giết được thánh điện tất cả mọi người. Nghe được người vợ, Thượng Hiên tức giận trong lòng cũng không có tiêu tán, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Đừng để con rể khó xử. Liên Hàn lạnh nhạt một tiếng. Thượng Hiên nghe được câu này. dừng một chút mà liên hàn xem thấy mình xuất ra con rể thế mà so với chính mình còn đều hữu hiểu hơn thượng hiên a ngươi nhất định phải chết xả minh vỗ vỗ thượng hiên bả vai này có đôi khi a nữ nhân cố tình gây sự dâng lên là thật tốt làm cho người ta không nói được lời nào a mà ngươi chỉ có thể bất đắc sĩ hưởng thụ tất cả những thứ này thánh nhân đều đã an bài thỏa đáng công công há lấy lưng đi vào cung chính nói ra Hoàn toàn không dám ngẩn đầu Trong này đại nhân vật nhiều lắm Nếu là cùng người khác liếc nhau một cái Cái kia chính là đại bất kính phạm tội Tội danh như vậy cũng là không đảm đương nổi Muốn rơi đầu Giả tư không đứng dậy cười nói Chư vị đều là đường xa mà đến bằng gấu Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt Do giả tư không dẫn đầu Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe đi ra Khôi hài chính là Ba cái kia hoàng đế không dám đi tại điện chủ đằng trước. Cho nên một mực chờ lấy mà Dạ tư niên cảm thấy khiêm tốn một chút tương đối tốt. Chớ đi tại điện chủ đằng trước. Đến lúc đó đắc tội. Những điện chủ này không đi ở phía trước, đó là cho Dạ côn cùng đông môn mộng mặt mũi. Nhưng mà giả côn không đi đó là bởi vì cha cùng mẫu thân không đi đâu đi đường còn muốn nghĩ đến như thế vất vả. Thật sự là đau đầu a. Đông môn mộng thấy tất cả mọi người không đi Dứt khoát chính mình đi đầu. Cái kia anh tư thấy dạ minh nước miếng chảy dòng Thậm chí tại hai đứa con trai bên tai nói Mẫu thân các ngươi Chính là cái này mê người Năm đó liền là cố này tính tình đem ta cái này nhan phương cho mê đảo Dạ tôn cùng Dạ tần nghe đằng trước còn tốt Thế nhưng nghe được câu nói sau cùng Là thật muốn phun trai nhan vương đồ là quá khứ thức. Đừng nhắc lại. Nhi tử đều cảm giác được đỏ mặt. Thượng hiên nghi ngờ một tiếng. Ngươi là nhan vương giả minh sờ lên gương mặt của mình. Không biết xấu hổ nói. Thế nào? Không giống chứ cái kia ta chính là nhan tổ. Giả minh. Mọi người. Giả minh ngốc ngốc nhìn xem thượng hiên. Ta đem ngươi trở thành hương đệ. Ngươi lại như thế đối ta chia tay đi lúc này sân đấu võ bên ngoài Đó là tương đương náo nhiệt a trăm vạn người tụ tập tại chính xác sân đấu võ bên trong Trường hợp như vậy cũng là rất ít có thể nhìn thấy Tăng thêm trước kia khánh nguyên lễ cũng không có làm như vậy qua Mọi người càng là đối với kế tiếp tiết một tò mò không thôi Nhưng mà đáng giá chú ý liền muốn thuộc đại danh đỉnh đỉnh phân tích sư năm đó cho trưởng tôn ngự làm qua phân tích sư Bây giờ còn có thể cho giả tư không làm phân tích sư. Đó là bực nào Quang Vinh Á Lúc này phân tích sư ngồi tại độc lập trên vị trí. Trong tay còn có bản thảo này nhưng đều là lời giảo đầu. Không thể có sự tình đại sư. Vừa mới những cái kia bản thảo có biến động. Còn cần nhiều thêm một chút. Chỉ thấy một cái nam nhân tốc độ cao chạy tới thở hồn hển, đem trong tay bản thảo đưa cho phân tích sư. Phân tích sư cầm trong tay xem xét Cả người như sấm đánh thế mà tới nhiều người như vậy trọng điểm là Những người này nói một cách liền dọa chết người Hiện tại thế mà quá kinh khủng thật sự là lo lắng nắm ở đây trăm vạn người dọa cho đã chết đi Này giả ra là thật mạnh So trước kia trưởng tôn gia mạnh hơn nhiều lắm hiện tại vấn đề tới Cách này tuần tự muốn làm sao tới chỉ thấy là giới thiệu xong giả ra liền là ba vị hoàng đế. Nhưng nhìn đến trước mắt danh sách ba vị hoàng đế sợ không phải nhân vật chính của hôm nay à. Theo địa vị đến xem. Ba vị hoàng đế hẳn là đặt ở phía sau cùng giới thiệu. Đây cũng quá lúc túng đi. Mà lại này bốn cách điện chủ. Người nào trước người nào sau nếu là bừa bãi thứ tự. Chọc giận bọn hắn chính mình chẳng phải là song nguyên bản còn tưởng rằng đây là Mỹ Xoa. Thế nhưng hiện tại cảm giác không phải này chính là muốn mệnh việc cần làm a Có thể hay không không làm a Thánh nhân ra đến rồi bên cạnh một người nhắc nhở một tiếng. Trong nháy mắt liền đem phân tích sư kéo về thần. Vô ý thức hô. Thánh nhân một tiếng này toàn trường người đều nghe thấy được. Nguyên bản còn hết sức náo động. Thế nhưng theo như thế một tiếng. Tất cả mọi người đều an tính lại. Nhìn xem cái kia một đạo thân ảnh. Phân tích sư thầm mắng mình một tiếng lần này chết chắc chúng ta thái kinh thánh nhân hôm nay hắn đến rồi phân tích sư không thèm đếm diệp. Triệt để thả chính mình theo phân tích sư. Trăm vạn người bắt đầu hoan hô lên. Chỉ vì cái kia một đạo thân ảnh mà phân tích sư tranh thủ thời gian mang theo sục sôi ngữ khí hô. Vạn tượng canh tân. Tử khí cả sảnh đường nghênh dụ trí. Giờ khắc này. Khắp trốn mừng vui giờ khắc này. Đại địa hồi xuân giờ khắc này quốc Thái Bình An chấn thiên tiếng hoan hô phản phất muốn sông về mây xanh. Giả tư không thấy trước mắt những cảnh tượng này. Trong lòng cũng là cảm thán. Làm làm như thế sự tỉnh. Không phải là vì tất cả mọi người có thể hài lòng sao tất cả mọi người có thể hạnh phúc sao cho nên hết thảy đều là đáng giá. Chúng ta bây giờ đoạt được hết thảy Đều là thánh nhân ban cho chúng ta tại đây vĩ đại thời khắc. Để cho chúng ta hô lớn một tiếng thánh nhân vạn phúc giả côn nghe phía bên ngoài thanh âm này. liền biết là năm đó cái kia phân tích sư. Thật sự là sẽ vút mông ngựa A. Toàn bộ sân đấu võ vang lên lần nữa minh mông tiếng la. Để cho người ta máu nóng sôi trào A xem thái tử điện hạ oai hùng xuất hiện phân tích sư nổ hô một tiếng. Giả tư niên sắc thực xuất hiện tại giả tư không bên người. Vốn là nghĩ nói nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới phân tích sư trực tiếp hô lên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 741 cho mời dạ tần vậy mà lúc này ứng nên xuất hiện chính là dạ dương mới là Thái tử mặc dù là thái tử Thế nhưng hôm nay quy củ là dựa theo bối phận Ít nhất dạ ra là an bài như vậy Đưa ra ý nghĩ như vậy vẫn là giả tư niên chính mình Mà bây giờ chính mình chạy ra Cách này khiến phía sau Dạ dương khẽ nhíu mày Liền giả tư không cũng là nhẹ nhàng cao mày một thoáng Biểu thị có chút không vui Giả tư niên chính mình cũng bối rối một thoáng Không nghĩ tới cái kia phân tích sư thế mà nắm tên của mình cho gọi ra Này có thể phiền toái Nhưng mà phân tích sư còn chưa nói xong Lúc này mang theo vui sướng giọng điệu la lớn Thái tử điện hạ làm cho này lần khánh nguyên lễ an bài người Đúng là không thể bỏ qua công lao Không hổ là thánh người lựa chọn thái tử ứng cử viên Vì ta nhóm toàn bộ thái kinh tạo phúc Toàn trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt Chẳng qua là tại đây tiếng vỗ tay phía dưới Còn có một số người khe khẽ bàn luận lấy Đối với này ra sân tuần tự có chút ý nghĩa Muốn ta nói xuất hiện không phải là thái tử Tối thiểu cũng là giả côn hoặc là giả tần mới là Liền là này thái tử ngoại trừ xử lý cái này khánh nguyên lễ Cũng không có làm qua cái gì tống hiến Nhìn một chút cái kia phân tích sư Thật sự là thái tử liếm cầu Rõ ràng liền là đoạt người nhãn cầu nha Giả côn lần thứ nhất đi ngũ nhạt Liền xử lý người khác quân chủ toàn thân trở ra Lần thứ hai thủ tiêu cổ u hoàng đế Lại từ giả tần đoạt lấy Này loại công lao thế mà không phải cái thứ hay xuất hiện. Ta xem có tấm màn đen. Nói không chừng lọt vào thái tử xa lánh đâu. Dù sao giả ra huyên để không thế nào tham dự chính sự. Thật lo lắng về sau bị cái này thái tử làm cho. Đúng vậy a nếu như không có giả tôn cùng giả tần, nào có hiện tại rực rỡ. Những lời này đạt được rất nhiều người đồng ý. Này tiếng vỗ tay cũng là càng ngày càng nhỏ phân tích sư thấy thế đến tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút tiết tấu. Tiếp xuống xuất hiện là thái kinh tể tướng. Dạ dương tất cả mọi người lần nữa xứng sờ. Đều nghi hoặc đây là cái gì ra sân tuần tử cái thứ ba xuất hiện lại có thể là thánh nhân nhi tử. Vậy tại sao cháu trai đều tại nhi tử đằng trước đâu nếu an bài như vậy? Vì cái gì cái thứ ba không phải giả tôn cùng giả tần. Phân tích sư đơn giản muốn đã nứt ra Chính mình cầm bản thảo bên trên liền là an bài như thế Có thể có biện pháp nào vừa mới tình huống kia đã có chút kỳ quái không nghĩ tới bây giờ vẫn là kỳ quái Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tể tướng giả dương phân tích sư cũng không có cách Chỉ có thể như thế cứu chàng Nghĩ là nghĩ như vậy Mọi người tiếng vỗ tay vẫn là đúng chỗ Đây là cho thánh người mặt mũi Cũng là cho giả tôn cùng dạ tần mặt mũi Không thể tại những hoàng đế kia trước mặt mất thể diện dạ dương từ phía sau đi ra Mang theo nụ cười hướng phía tất cả mọi người phất tay Dạ tư không thấp giọng thì thào ngươi vừa mới chạy ra ngoài làm gì Dạ tư niên ánh mắt mang theo ái náy Thấp giọng nói ra Ta bởi vì thánh điện người đột nhiên xuất hiện Ta muốn hỏi hỏi thánh nhân bọn hắn cần muốn an bài như thế nào ra sân Cái này trước sau tuần tự, giả tư không nghe xong không lên tiếng. Kỳ thật bọn hắn nếu tới, cái kia liền biết sẽ chuyện gì phát sinh. Căn bản cũng không cần lo lắng. Thế nhưng theo vừa mới người vừa xuất hiện, tình huống đều có chút loạn kế tiếp là vương gia giả minh phân tích sư lần nữa hô to. Mặc dù giả minh trong triều không có gì vị trí, thế nhưng mọi người đều biết. Đây chính là giả gia huyên để cha liền hướng hắn có thể sinh ra ngưu bức như vậy nhi tử. Vậy cũng phải nể tình. Điên cuồng hò hét. Đứng ở phía sau giả côn một vệt tóc mai, này xú mỹ động tác nhường đông môn mộng mắt trợn trắng. Theo giả minh đi ra phất tay, tất cả mọi người đứng lên gieo hò, đây quả thực là cùng thánh nhân một tiếng đãi ngộ. Liền vừa mới giả dương cùng giả tư niên đều chưa từng có này cách vương ra không đơn giản nha. Sau đó, phân tích sư xem lấy danh sách trong tay. Bởi vì sau đó phải ra sân liền là giả tôn cùng dạ tần nhưng là vấn đề tới. Phía trên không nói người nào trước ra tới phân tích sư cảm giác mình hôm nay muốn lạnh. Người lớn các ngươi vật kiếm chuyện. Tại sao phải họ hại chúng ta này nhỏ làm việc lạc vặt Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phân tích sư quyết định dạ tần cái tên này mọi người không xa lạ gì đi. theo phân tích sư một câu nói kia mọi người nín thở phân tích sư lập tức đem ngữ khí trở nên kích động lên dạ tần hắn dùng lực lượng một người chiến cổ vua ngàn vạn đại quân đem cổ u đánh cho quân lính tan rã không uổng phí một binh một tốt đem cổ u bắt lại lập nên toàn bộ đông u thậm chí toàn bộ huyền nguyệt đại lục ghi chép phía dưới cho mời dạ tần Dạ chủ soái, dạ thống soái chấn thiên gieo họ phảng phất muốn đem chọn cái sân đấu võ cho ngẩng lên. Tại sân đấu võ bên ngoài còn đứng lấy rất nhiều người. Thế nhưng nghe được bên trong truyền ra gieo họ. Trong lòng máu nóng sôi trào A dạ tần ra đến rồi cái kia đơn đấu cổ đại quân dạ tần hắn đến rồi dạ côn vỗ vỗ em trai bà vai. Khẽ cười cười. Giờ khắc này chính mình chờ thật lâu rất lâu. Chính mình em trai cuối cùng thu được tất cả mọi người thừa nhận Này so với chính mình thu hoạch được thành liền càng thêm vui vẻ Nghĩ đến khi còn bé em trai khắc khổ tu luyện tràng diện Lúc này cuối cùng đổi lấy kết quả Giả tần nhìn giả côn liếc mắt cũng là nở nụ cười lập tức đi ra Theo giả tần xuất hiện tại mọi người dưới ánh mắt Tiếng hoan hô càng lớn lớn Vô số thiếu nam thiếu nữ điên cuồng phất tay Rõ ràng dạ tần bây giờ đang ở lòng của mọi người bên trong Là bực nào vị trí Cái kia chính là chiến thần có xạ tần chiến dịch Cái kia chính là tất thắng bên cạnh Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang cũng cảm nhận được cảm giác không giống nhau Thiên cung nhân số mặc dù rất nhiều Thế nhưng có thể giống như thế sùng bái một người Mà lại như thế xeo họ Đó là ít càng thêm ít Nói thật Chu Tuấn cùng mộ dung khang cũng muốn trải nghiệm một thoáng đây là cái gì dạng cảm giác Chỉ là đối với bọn hắn hai cái, cái kia chỉ sợ không phải tiếng hoan hô, đó là một mảnh hư thanh Cho nên tốt danh vọng mang theo hiệu ứng liền là như thế, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều là đáng giá Đông môn mộng nhìn xem dạ tần bóng lưng Ánh mắt mang theo vui mừng Nhi tử lúc này là đúng là lớn rồi không cần chính mình che chở Còn có bên cạnh côn côn, hai người bọn họ đều là sự kiêu ngạo của chính mình Nghe phía ngoài tiếng hoan hô, đông môn mộng cũng nghĩ ra nhập vào cho nhi tử gieo họ, bọn hắn đều đáng giá Giả tư niên trước kia khả năng cảm thấy Giả côn cùng giả tần địa vị rất cao Thế nhưng hiện tại cảm thấy cái kia đã cao đến không hợp thói thường tiếng hoan hô của chính mình đều không cao như vậy Thế nhưng nghe một chút giả tần tiếng hoan hô căn bản cũng không có thể so sánh. Lúc trước hắn làm sao không bị những cái kia bộ lạc ăn. Vì cái gì nhiều người như vậy đều đã chết. Duy chỉ có hắn còn sống khi đó nếu như chết thật tốt à. Ngay, tại giả tư niên cảm thán thời điểm bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt nhìn mình cái này tầm mắt thế mà đến từ giả tần. Cái này khiến giả tư niên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái ánh mắt này mặc dù bình thản không có gì lạ Nhưng giả tư miên cảm giác Đây là giả tần đang cảnh cáo chính mình giả tư Niên nội tâm cuồn cuộn Chính mình có thể là thái tử sau này thánh nhân không cần sợ hãi Hắn tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 742 tôn ca nhưng là như vậy bản thân thôi miên không dùng Giả tư miên cũng không phải người ngu Giả tôn cùng giả tần lợi hại như vậy Tại ra ra trong suy nghĩ như vậy có vị trí trừ phi bọn hắn không muốn. Bằng không thì khẳng định không tới phiên chính mình. Lúc này phân tích sư mang theo giọng buông lòng hô, giả tần đại ca mọi người hẳn phải biết kêu cái gì đi. Theo phân tích sư hỏi lên như vậy tất cả mọi người hơi hơi sườn sốt một chút giả tần đại ca. Đó là đương nhiên đúng đấy tôn ca một tiếng tôn ca kêu là cỡ nào to rõ, cỡ nào chỉnh tệ. Đây chính là không có đi qua diễn thử Đây đều là tất cả mọi người phát ra Từ nội tâm hô to rõ ràng Tôn ca hình ảnh đát tại mọi người Trong lòng lắng đọng đát lâu Mà lại mọi người kêu không phải giả côn Tôn ca ta Tôn ca vẫn là người tôn ca a. Giả tôn cũng là bối rối mộng Cũng là có chút ngượng ngùng Phân tích sư cũng là phi thường sục sôi Giả côn năm đó là đến từ Thái Tây huyện một thiếu niên lang Tại Thái Tây huyện thời điểm Hắn liền được xưng là ưu tú nhất người vô luận hắn đi tới chỗ nào. Ưu tú thường bản hắn thân. Đạt được vô số ca ngợi năm đó tiến đến ngũ nhạc. Chém xuống ngũ nhạc quân chủ đầu. Này loại quyết đoán không người có thể có mà tại trước đây không lâu. Càng là bắt lại cổ u hoàng đế đầu càng là làm chúng ta thái kinh dệt hoa trên gấm giả côn. Hai chữ này giống như năm đó nguyên tôn kiếm đế. Đáng giá được ca tụng nghe được câu này. Giả Côn khói miệng giật một cái. Ta Tôn ca cũng không muốn được ca tụng, a được ca tụng đều là người chết. Theo Giả Côn chậm rãi đi ra, lập tức mang theo một mảnh phản quang, thậm chí đều có chút chói mắt, a trước kia ta Tôn ca cái kia đầu chọc có lẽ phải bị cười. Thế nhưng bây giờ không có nếu như Thái Kinh không có tên đầu chọc này, chỉ sợ không có hiện tại thậm chí có một ít người cảm thấy chờ kết thúc về sau, Chính mình cũng muốn đi làm cách đầu chọc. Nghe nói tóc càng ít người. Sức chiến đấu càng mạnh. Không khí hiện trường phảng phất đã đạt đến cao trào. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ khàn giọng mấy ngày giả côn mang theo nụ cười hướng phía tất cả mọi người phất tay. chợt phát hiện chuyện của mình làm. Đều là đáng giá tất cả cố kịa đều là đúng. Nhìn xem nụ cười của bọn hắn không có cái gì so cái này tốt hơn rồi. Tin tưởng mọi người đều có chút ít mệt mỏi. Để cho chúng ta trước nghỉ ngơi một chút dù sao đời chút nữa xuất hiện đó là không tưởng tượng được đặc biệt khách quý. Tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Phân tích sư lời này khẳng định nói là ba cái kia hoàng đế. Đây cũng không phải là bí mật gì. Thái kinh người đều biết. Cho nên cũng không có yên tâm như vậy bên trong đi. Chẳng qua là cười cười thôi. Giả tư không đám người đã nhập tỏa. Còn có các nữ quyến cũng nhập tỏa giới thiệu chỉ có giả gia nam nhân. Cũng không có giới thiệu giả gia nữ nhân. Này phân tích sư quả thật không tệ, rất biết điều chỉnh bầu không khí. Giả tư không cười khẽ một tiếng bị trưởng tôn ngữ la thích qua người, không phải là không có đạo lý. Giả tư niên nhẫn nhịn nghẹn miệng nếu như ngay từ đầu không có hô mình vậy cũng tốt. Thế nhưng người hộp. ngươi lại không được chỉ nghe phân tích sư ngữ khí biến thành một loại khàn khàn sau đó phải nhân vật xuất hiện đây chính là đứng tại đông thiên trạch thiên cương côn miêu tầng cao nhất nhân vật theo phân tích sư Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người này lại là cái gì tình huống ba cái kia hoàng đế có ngưu bức như vậy sao đều kéo tới cách khác địa vực đi tiếp xuống cho mời đông thánh điện điện chủ ngô trì thiên trạch thánh điện điện chủ tử thanh côn mưu thánh điện điện chủ mạnh dương thiên cương thánh điện điện chủ huyền trạch dạng này thứ tự cũng nên là an bài tốt nhất. Ngô trì đập ở phía trước. Đó là bởi vì hắn nhưng là giả tôn cùng giả tần lão sư. Thân phận như vậy cũng rất cao. Thiên trạch tử thanh cùng côn mưu mạnh dương tùy tiện nhưng huyền trạch xuất hiện tại cái cuối cùng. Hắn khẳng định không dám nói gì dù sao liền thánh điện cũng bị mất điện chủ. Hắn còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể dựa vào điện chủ thân phận. Đoạt một điểm mánh lưới thôi. Theo phân tích sư. Tất cả mọi người phảng phất bị xét đánh thánh điện điện chủ tới còn tới bốn cách đây là cái gì tình huống không phải là đùa giỡn đi làm ngô chỉ bốn người xuất hiện trong mắt mọi người. Đồng thời tản mát ra cái kia mạnh mẽ uy áp lúc Tất cả mọi người tin đây quả thật là thánh điện điện chủ đến rồi dạ ra thế mà liền thánh điện điện chủ đều kéo tới chợ uy Cái này cũng quá kinh khủng đi mà lại tới bốn cái trời ạ Phải biết chỉ có điện hoàng mới có thể làm cho động điện chủ Dạ ra thế mà cũng có thể làm được Thật vô phương dùng ngôn ngữ để biểu đạt thích khách tâm tình giờ này khắc này không có náo động âm thanh Chỉ thấy tất cả mọi người hướng phía bốn người quỳ lại. Mang theo thật sâu thành kính. Cách này là thánh điện tại mọi người trong lòng địa vị, lưỡng lự thần linh tồn tại. Nguyên bản chúc mừng chàng diện theo bốn cách điện chủ đến cũng là trở nên nghiêm túc. Tất cả mọi người không muốn tại điện chủ trước mặt biểu hiện được quá mức phóng túng. Đây chính là so thánh nhân càng cao hơn điện chủ theo bốn vị điện chủ nhập tỏa. Chàng diện cách kia là phi thường an tính. Như tư thuộc bên trong bọn nhỏ, đoan đoan chính chính ngồi nghe giảng bài giống như Tại mọi người tâm lý, điện chủ yếu là hung áp lên thánh nhân cũng là không có cách nào Huống chi đây là bốn cái điện chủ A không dám làm loạn dạ ôn cảm giác Điện chủ này xuất hiện về sau Chàng diện cũng không giống nhau không có loại kia náo nhiệt cảm giác xem ra đời chút nữa chính mình muốn nói một chút gì Phân tích sư cũng cảm giác được điểm này không thể đem bầu không khí làm phân tích sư Vậy thì không phải là một cái tốt phân tích sư Sau đó phải ra sân chính là một vị nữ hoàng Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp Cái kia ảo diệu hình dáng Xinh đẹp khuôn mặt không đúng vậy Ba cái kia hoàng đế ở giữa không có nữ đó a Vị này nữ hoàng đến từ thiên trạch Cho mời thiên trạch linh đô nữ hoàng hoa xa la thân ảnh chậm rãi đi ra. Khóe miệng mang theo từng tia mỉm cười. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra a, Hết thảy nhìn về phía hoa xa la. Trong lòng mặc dù kinh ngạc tán thán. Nhưng cũng không dám giống to a nếu là điện chủ nhóm không vui làm sao bây giờ. Cũng là nguyền rùa mình không thể phát tài vậy liền sai lầm. Cho nên liền dẫn đến một sự kiện. hoa xa la ra sân thế mà lặng ngắt như tờ thậm chí bầu trời còn bay ra vỗ chim nếu như lúc này có hoa oác oác thanh âm vậy liền hợp với tình hình phân tích sư cái chán đã đổ mồ hôi mọi người làm sao đều không phản ứng a này cũng không giống như là khánh nguyên lễ không náo nhiệt a không có biện pháp Chỉ có thể tiếp tục hô xuống tiếp xuống ra sân là đến từ đông u mặt khác ba vị quân chủ phân biệt là danh ảnh vô thượng nhập nhịp thiên quân chủ. Cho mời theo ba vị quân chủ ra sân. Vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. liền giả tư không đều cảm giác khá là quái dị. Chỉ thấy ta tôn ca đột nhiên đứng lên. Trực tiếp đi đến ngô Chỉ lão sư trước mặt. Một thanh trèo ở ngô Chỉ lão sư. Hướng phía mọi người quát. Này dâng lên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 75 chương 743 khánh nguyên lễ trận đầu theo giả côn hô như thế một tiếng Tất cả mọi người xưởng sốt là muốn này dâng lên Thế nhưng điện chủ nhóm ở đây Làm sao dám này dâng lên Giả côn vốn là nghĩ tiếp lấy ngô trì lão sư tới nhường mọi người thả lỏng Không nghĩ tới còn là bất kể dùng a Xem ra xem thường điện chủ trong lòng mọi người địa vị ngô trì dĩ nhiên hiểu rõ ràng côn ý tứ mang theo nụ cười đứng dậy lên tiếng nói ra nếu là khánh nguyên lễ như vậy thì cần náo nhiệt lên này dâng lên quả nhiên theo ngô trì mọi người trong nháy mắt liền hoạt dược xem ra điện chủ lời vẫn là có tác dụng ngồi ở bên cạnh mạnh dương từ tốn nói ngô trì phải chú ý hình ảnh Ngô chỉ hướng phía Mạnh Dương chắp tay, người sau cũng không nói gì. Dạ Côn nhẫn nhịn ngẹn miệng. Những điện chủ này thật đúng là tự ái. Chẳng qua là nói câu nào liền phải chú ý hình tượng. Vậy đi năm thời điểm cái kia huyền trạch hình ảnh chẳng phải là muốn đã nứt ra một bộ kêu đánh kêu rít sáng vẻ. Chạy nhanh nhất cũng là hắn. Cách này vạn năm lão bà còn giả bộ nai tơ. Người khác giả bộ nai tơ tối thiểu cũng là 16-17 tuổi. Nàng thế mà đựng 11-12 tuổi. Thật là làm cho ta tôn ca xấu hổ ạ. Cùng cách này Mạnh Dương không quen, giả tôn cũng không có ý định nói cái gì. Phân tích sư thấy chàng diện lửa nóng, xem như nhẹ nhàng thở ra, đến đuổi ngay sau đó này một mồi lửa làm. Năm nay Khánh Nguyên lễ tại Thái Tử Điện Hạ An bài xuống. Cùng những năm qua có chút không giống nhau. Đến từ bốn quốc người trẻ tuổi đem tới một lần hoàn toàn mới chiến đấu làm khánh nguyên lễ đưa lên phần thứ nhất lễ vật. Nhàn không lại nhiều lời. Trận đầu do Nhật Nguyệt học viện tưởng tử diệt sao đấu thanh vũ quốc thế hệ trẻ tuổi cắt phi trận đầu an bài tự nhiên là cao thủ ở giữa quyết đấu chỉ thấy tưởng tử diệt từ một bên đi ra. Nhưng người ở chỗ này cảm thấy kinh diễm. An Khang Châu Nhật Nguyệt học viện còn ra một nhân tài toàn bộ quá trong kinh. Tưởng tử diệt làm người trẻ tuổi Đã đạt đến kiếm hoàng trình độ Đây chính là không thể tưởng tượng sự tình Đương nhiên đây là tại nữ hải bên trong Bật cân quắc không thua đấm mày dâu nha Mà theo một bên khác đi ra chính là thanh vũ quốc cát phi Đây là một cái nam hài Tướng mạo cũng là thường thường Có một thanh trường kiếm Ăn mặt giản dị Cho người ta một loại kiếm khách ý tứ Phân tích sư lúc này muốn tới phân tích một đợt, tưởng tử diệt năm nay 18 tướng, Mạo Kinh Diễm, chính là Nhật Nguyệt học viện viện Hoa, càng là tuổi còn rất trẻ lòng người bên trong nữ thần. Nàng một mực tại Nhật Nguyệt học viện tu luyện, bây giờ đã đạt đến kiếm hoàng trình độ, muốn đuổi theo đến dạng này nữ hài, các chàng trai có thể là đến thêm nắm sầu. Dạ côn nghe được lời như vậy cũng là cười khẽ hai tiếng Cái này phân tích sư càng ngày càng lạc đề Bất quá cũng là mang ra không ít sung sướng tiếng cười Đến từ Thanh Vũ Quốc Cát Phi năm nay 20 tuổi Tại Thanh Vũ Quốc hữu lấy tiểu kiếm thánh xưng hào Vô số người trẻ tuổi truy phùng đối tượng Mà lần này hắn đụng thấy chúng ta tưởng tử diệt Lại sẽ ma sát ra tia lửa gì đâu Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi Sân đấu võ bên trên lôi đài người phần rộng rãi Mà vì luận võ lấy khí tức không thương tổn đến quần chúng Cũng sẽ ra trì phòng hộ Coi như bên trong đánh long trời lở đất Bên ngoài đều không có cảm giác gì Đứng trên đài cát phi rất bình thản Nhưng trong nội tâm lại gì thường oán giận Vốn cho là lần này tới Đó là vì mình thanh vũ quốc làm vẻ vang Nhưng Thái Kinh người nhìn một chút thanh vũ cũng không phải dễ trêu tồn tại. Nhưng ngay tại đêm qua quân chủ nói để cho mình thua trận tranh tài mà lại muốn thua đương nhiên. Làm người trẻ tuổi ở giữa thực lực cao nhất Cát Phi. Làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Lúc ấy trong lòng liền quả nhiên tự tuyệt thậm chí liền biểu lộ đều là tự tuyệt. Thế nhưng hoàng đế xanh ảnh đều nói như vậy. Chính mình còn có thể làm sao chỉ có thể lịnh nọt Thái Kinh. Đem vinh quang đưa cho Thái Kinh. Dạng này mới có thể bảo chứng thanh vũ quốc không chịu đến xâm phạm. Cố ý thua mà lại muốn thua máu nóng sôi trào. Thua có đại quốc phong phạm này so thắng còn khó hơn đại bên trên giả côn khẽ cười nói. Em trai. Còn nhớ rõ năm đó luận võ sao làm sao lại không nhớ được chứ. Dạ tần cười nói. Khi đó phong điền giao đấu tưởng tử diệt. kết quả bảo lạnh nếu như bây giờ còn tới một trận chỉ sợ cũng sẽ không bảo lạnh. Dạ tần trêu đùa một tiếng năm đó khoảng cách không phải rất lớn thế nhưng hiện tại khoảng cách liền lớn rất nhiều. Dạ côn thở phào một cái nhìn xem người tuổi trẻ chiến đấu ta đều muốn lên tràng luyện một chút đại ca có muốn không chúng ta ra sân luyện một chút? Dạ tần cười nhẹ nói xem ra em trai ngươi hết sức đói khát. dạ côn run lên cái kia mùi khai khai lông mày toàn bộ trên mặt mang mau cũng chỉ có lông mày nếu như ngay cả lông mày cũng bị mất ta côn ca nhan chỉ vậy sẽ phải đường thẳng giảm xuống khủng bố như vậy đó là không bằng chúng ta tới một trận áp trục luận võ Giả côn kiến nghỉ nói ra ra ra sẽ đồng ý sao đoán chừng sẽ không dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng chính mình cùng em trai tự mình đánh một chút còn tốt Nhưng nếu như tại loại trường hợp này đánh Như vậy vấn đề liền rất nghiêm trọng Bởi vì bất kể là ai thua Như vậy phe thua nhất định danh vọng giảm xuống Đây chính là Thái Kinh không cho phép sự tình Giả Tần cũng hiểu rõ Xem ra chỉ có thể vụng trộm cùng đại ca tới một cuộc so tài hữu nghị Giữa sân Tưởng tử diệt rất là bình tĩnh Phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay Chẳng qua là dưới loại tình huống này Tưởng tử diệt vẫn là nhẹ nói ra. Không muốn tận lực ẩm dấu thực lực. Thi triển ngươi toàn bộ. Cát phi nghe được tưởng tử diệt. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu như có thể mà nói chính mình cũng là nghĩ nhưng mình không thể thắng. Ngươi lại muốn dùng loại phương thức này chọc giận ta nhường kiếm cớ đối thanh vũ quốc ra tay các ngươi thái kinh thực sự quá hèn hạ. Ta mới sẽ không mắc lửa ngươi ta đều biết. Đây chỉ là một trận tú. Cát phi tử tốn nói, tưởng tử diệt hơi hơi thở hắt xa, mặc dù là tú, nhưng hay là hy vọng ngươi có thể tôn trọng luận võ. Cát phi xứng sờ, không có nghĩ đến cách này tưởng tử diệt còn có như thế ăn nói, mà lại là nữ. Ngược lại để chính mình thay đổi cách nhìn, ngươi cùng cô gái khác không giống nhau. Đã như vậy ta tôn trọng ngươi Cát phi chậm rãi rút ra trên lưng kiếm. Màu bạc kiếm nhận dưới ánh mặt trời lộ ra mười phần trói mắt. Mà tưởng tử diệt chậm rãi nâng lên đầu ngón tay. Năm cái mảnh khảnh ngón tay vừa nắm một đảo bạc chảy mang theo cương phong kéo tới. Trên không trung xoay tròn vài vòng. Vững vàng hạ xuống tưởng tử diệt trong tay. Giả minh xem sau yên lặng nhẹ gật đầu cái này bức trang không sai. Mọi người. Nhưng mà đứng ở bên cạnh mộ dung khang muốn nói. Nàng cách nào muốn trang bức A Nàng ban đầu liền có trường kiếm ra khỏi vỏ Tưởng tử diệt tầm mắt u lãnh Ta sẽ không hạ thủ lưu tình Lời vừa mới vừa dứt âm kiếm hoàng khí thế lập tức hướng phía cát phi đối diện đánh tới Cảm nhận được tưởng tử diệt khí tức cát phi chiến ý cũng là điên cuồng dâng lên Thậm chí đều muốn quên chính mình muốn giả thua Một cố không thua tưởng tử diệt khí thế theo các phi thân thể bùng nổ. Hai cái khí tức đụng vào lẫn nhau. Hình thành một cái to lớn khí tràng tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 75 chương 744 bọn hắn đều không phải là người tuổi trẻ tử thanh thấy trong sân tưởng tử diệt tử tốn nói. Cô gái này không sai. Tử thanh điện chủ là muốn nhận lấy cô gái này sao mạnh dương nhàn nhạt hỏi. Tử thanh cười cười không nói chuyện. Xác thực có ý nghĩ này bằng không thì cũng sẽ không nói ra nếu như vậy Nhưng đây chính là tại Đông U Mà lại đây chính là tại Thái Kinh Cô gái này xác thực có khả năng Thế nhưng bên kia còn ngồi một người đầu chọc Còn ngồi một cái có ba đoạn cha nữ nhân Sao có thể tùy tiện cướp người Những điện chủ này đều là lòng dạ biết rõ Chỉ là không có điểm phá mà thôi Tại trong mắt mọi người Bốn cái điện chủ hẳn là có thực lực nhất Nhưng là chân chính có thực lực Đều là ngồi tại giả ra bên này Bên này mới là ngỏa hổ tàng long Lúc này đài luận võ bên trên kiếm khí tung hoành Hai người đánh cho cân sức ngang tài Này nắm người chung quanh cảm xúc trọn đi lên Sợ tưởng tử diệt thua Lúc này phân tích sư liền muốn đến phân tích một đợt Nhật Nguyệt học viện là có tiếng tu luyện khắc khổ Thậm chí đạt đến 12 canh giờ không ngủ không nhỉ dưới loại trạng thái này tu luyện. Vậy đơn giản không phải người có thể bằng mà tưởng tử diệt lại làm được hai người nhìn như tân sức ngang tài. Nhưng căn cứ ta lâu dài kinh nghiệm. Tưởng tử diệt là đã chiếm thượng phong. Khỏi cần phải nói. Tưởng tử diệt thân pháp cao hơn một tầng Đây cũng là Nhật Nguyệt học viện mở viện thân pháp. Tứ hạnh bước trong chiến đấu các phi dĩ nhiên cũng nghe thấy. Thầm nghĩ trong lòng này giải thích phân tâm nhưng không thể không nói. Nay giải thích nhãn lực độc đáo rất cao. Tại về mặt thân phận mặt mình quả thật muốn rơi vào nàng thế nhưng về mặt sức mạnh. Chính mình cao hơn nàng. Ngươi tại sao không nói ra tới đâu địa liệt chém chỉ thấy cát phi đột nhiên hai tay nắm ở chuôi kiếm. Trường kiếm lập tức tàn mát ra nóng bỏng khí tức. Phản phất muốn chặt đứt trước mặt vạn vật. Phân tích sư kinh hô một tiếng. Thanh vũ ốc Cát Phi không hổ là tiểu kiếm thánh chiêu này dùng kiếm hóa đao thật sự là vô cùng kỳ diệu. Tại trên thân kiếm tựa hồ còn ra trì một loại nào đó pháp đạo. Xem ra tiểu kiếm thánh là song tu. Cát Phi thầm mắng một tiếng. Ngươi dạng này kịch thấu có ý tứ sao đáng chết. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao kịch thấu nhất thời thoải mái. Cả nhà hỏa táng chàng. Tưởng tử diệt hơi hơi nhăn lấy mày ngài. Nguyên bản cũng cảm giác cái kia trên thân kiếm liệt diễm có chút kỳ quái Lại không bày ra nhất đoạn Tại sao có thể có đặc thù Nguyên lai là gia trì pháp đạo Này người xác thực lợi hại đã ngươi chắc hẳn pháp đạo Vậy liền tới luyện một chút tưởng tử diệt dối ra trắng noán đều tay cầm Nhàn nhạt vô Pháp đạo chương 9 Bình chứng tại tưởng tử diệt tay cầm trước ngưng ghét ra một cái hào quang Phân tích sư mang theo kinh ngạc hô Tưởng tử diệt thế mà sử dụng pháp đạo trời ả nguyên lai nàng cũng là song tu quá mạnh tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Có thể song tu đến cảnh giới như thế. Lát đắc không có mấy mà tưởng tử diệt thế mà thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán a đài bên trên giả tần thấp giọng nói ra. Mấy năm không có gặp. Tưởng tử diệt tựa hồ mạnh rất nhiều. Đúng vậy a bản thân liền có kiếm hoàng thực lực. liền pháp đạo cũng dùng đến hẳn là có kỳ ngộ gì đi dạ côn xem chừng một người không có khả năng không duyên cứ không có gì lạ quật khởi khẳng định là được tạo hóa nếu thật là nếu như vậy nàng chỉ sợ chứng mắt phong điền hẳn là sẽ không đi dạ côn cảm giác tưởng tử diệt còn không sai không phải loại kia dùng thực lực lấy người nữ hài chỉ thấy lửa nóng địa liệt chạm hung hăng rơi vào bình chướng phía trên Một cái biển lửa lập tức tuôn ra. Mà bình chứng không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Thế nhưng tưởng tử diệt vẻ mặt xiết chặt bởi vì nàng trông thấy cát phi nhích miệng lên một tia nụ cười. Liệt hỏa phun trào theo cát phi câu nói này vừa dứt, Trong tay kiếm thế mà cũng hóa thành hỏa diễm. xung nhập trong biển lửa mọi người hơi hơi kinh hô. Hắn mở nhất đoạn các vị khán giả. Đến từ thanh vũ cát phi trước tiên triển khai nhất đoạn. Chẳng qua là để cho người ta không nghĩ tới chính là Một đoạn thời điểm kiếm liền cải biến hình dáng Hết sức hiếm hoi kiếm Ngồi trên đài danh ảnh lộ ra mỉm cười Coi như muốn thua Cũng phải cấp thái kinh nhìn một chút thực lực Này cát phi làm không tệ Danh ảnh quân chủ Này vì trẻ tuổi không sai Giả tư không khẽ cười nói Danh ảnh chắp tay cười nói Thánh nhân Vị này tưởng tử diệt cô nương mới không sai. Tuổi còn nhỏ song tu như thế cao minh. Ngày đó nhất định đại thành. Mặc dù là khách đạo lời. Nhưng mọi người cảm giác cái này cắt phi xác thực thật sự có tài. Nếu như tưởng tử diệt không cầm suất toàn lực. Chỉ sợ muốn thua mà giả tôn cảm giác. Này cắt phi trong tay kiếm. Có điểm sống chính mình này nắm ngụy thần kiếm. Hỏa vân phần thiên có thể hóa thành hỏa diễm. Liền xem tưởng tử diệt như thế nào hiểu một chiêu này. Giữa sân. Đoàn người trong nháy mắt liền ăn mòn đi bình chướng Hóa thành từng thanh từng thanh hỏa diễm kiếm hướng phía tưởng tử diệt đánh tới. Mà tưởng tử diệt vừa mới chỉ hơi hơi giật mình. Sau đó liền tỉnh táo lại. Trong lòng tố chất cực cường lúc này. Một cố hàn phong bỗng nhiên ngưng tụ tại đài luận võ bên trên. Các phi cảm giác được cố hàn ý này. Vẻ mặt có chút kéo căng mà tưởng tử diệt trong tay kiếm thế mà bày ra một tầng xương lạnh băng phong ngàn dặm Tưởng tử diệt nhàn nhạt hô lên. Một cố nhìn bằng mắt thường gặp băng tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Liệt hỏa hung mãnh, Băng gió thấu xương. Cả hai hung hăng đan sen vào nhau các vị khán giả nhóm tưởng tử diệt cũng sử xuất nhất đoạn. Thoạt nhìn đây là băng thuộc tính kiếm. Phụ thuộc hạ nhìn lại đạt đến hoàn mỹ khắc chế. Lúc này cảnh tượng mười phần tình huống. Trắng bên trong mang đỏ. Đỏ bên trong mang trắng mấy hơi phía dưới. Một cỗ hàn băng ngưng tủ trên không trung. Những cái kia hỏa diễm thế mà mạnh mẽ đông lạnh thành khối băng hoát toàn trường lập tức bộc phát ra vang rồi hò hét. Thật sự là quá đẹp cát phi theo trong thất thần hoàn hồn. Nhìn xem tưởng tử diệt cười nói. Tại người trẻ tuổi bên trong. Ngươi là ta gặp qua lời hại nhất. Tưởng tử Diệt tử tốn nói, người trẻ tuổi phía trên ngồi hai người trẻ tuổi, lời hại hơn ta rất nhiều. Ngươi nói là Dạ côn cùng dạ tần sao bọn hắn đã không thuộc về người tuổi trẻ hàng ngũ. Còn tốt giả côn cùng Dạ tần không nghe thấy bằng không thì liền muốn nói. Lão tử chỗ nào thoạt nhìn không giống như là người tuổi trẻ, mau cũng còn không có xài đủ. Cát phi nhìn xem bị đông cứng hỏa diễm. Hơi hơi thở vào một cái, xem ra muốn xuất ra giữ nhà bản sự được. Tưởng tử diệt tử tốn nói. Biến thành áo giáp hỏa thần kiếm chỉ nghe các phi gầm thét một tiếng. Nguyên bản bị đông cứng liệt hỏa phát ra run nhẹ nhẹ. Khối băng cấp túc hóa tan. Hỏa diếm lần nữa nở rộ biển lửa hướng phía các phi ngưng tụ. Mà các phi thân thể bị ngọn lửa bao vây. Mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng, thế nhưng các phi tán phát khí tức vô cùng khổng lồ, nhị đoạn thật sự là cha a Phân tích sư lúc này kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới vị này các phi thế mà cũng có một thanh biến thành áo giáp kiếm. Này loại kiếm mười phần hiếm hoi. Biến thành áo giáp sau thực lực có thể là tăng gấp bội bay lên lời vừa mới vừa nói xong. Các phi bên cạnh biển lửa bỗng nhiên liền tiêu tan hết. Mà tại các phi trên thân đang ngưng tuyệt ra hỏa diếm áo giáp, liền kiếm đều là hỏa có điểm giống giả côn hỏa vân phần thiên. Dùng ra ngươi nhị đoạn. Các phi kiếm chỉ tưởng tử diệt. Phụ thân băng phong kiếm tưởng tử diệt than nhẹ một tiếng.